Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cảm xúc của từng nhân viên Nhưng có trời mới hiểu Nàng lo lắng biết bao nhiêu Mắt đã thấy gần đến 10 giờ Vị thiên quyền kia còn chưa thấy bóng sáng Hại nàng lo tới sắp bạc đầu rồi Chị ạ, chị đừng có lo Thiên quyền nhất định sẽ đến Trình Duy Trạch cũng là một cổ đông Vì có chị làm chỗ sửa Đương nhiên hắn cũng phải tới xem thiên quyền đến tụt cùng trông như thế nào Hắn sẽ đến sau Vừa rồi chị gọi điện kín cách sẵn Lễ Trần nói hắn đã ra ngoài từ sớm. Em nói xem, hắn có phải chỉ đến lộ cái mặt rồi chạy luôn chứ? Nam bắt lấy ống tay áo của Trình Di Trạch, khuôn mặt nhăn nhó tràn ngập kinh hoàng. Hiện tại, tất cả hy vọng đều đặt ở trên người kia, nếu như thiên quyền cứ chạy trốn như vậy thì hôm nay nàng sẽ xong đời rồi. Sẽ không đâu, bắt đầu thất tin cũng không phải chỉ có hư danh. Chỉ hãy tin em đi." Trình Di Trạch vỗ vỗ vai nàng. Hắn tuy rằng nhỏ hơn Trình Di Ân 4 tuổi, lại cao hơn nàng cả một cái đều, người thường không biết còn nghĩ rằng hắn là anh. Chị tin em, cũng rất là muốn tin hắn, nhưng mà theo tiêu liệu trong tay của chị, Đức Lại đã mua ở trên thị trường hơn 40% cổ phần công ty, nếu kể cả cổ phần bọn họ đã mua từ nhóm động sự trưởng thì khẳng định là vượt qua 50% rồi. Đến lúc đó, nàng mệt mỏi tựa đầu vào vai hắn, cảm giác đau lòng sâu sắc khi nghĩ Nguyên lão từng kê vai rắc cánh với cha năm xưa, trong lúc cần yếu quan đầu đều là phản chủ nói giáo cho giặc. Sở tình cho đến vốt quế cho nên dễ dàng bỏ cuộc, đây là cầu tâm đắc của em rút ra khi chơi game đó. Hắn nuôi đời nực khổ cố làm dịu tâm tình của người chị mình. Nàng vừa nghe vừa bực mình lại vừa buồn cười, ngẩng đầu trừng mắt với hắn. "Trời điện tử giúp em rút ra trong ngôn này sao, chị thật là cảm động quá đi mà." "Vốn là như vậy mà, có rất nhiều ví dụ về việc đến giây cuối cùng lại chuyển bại thành thắng đó." Hắn nở ra một nụ trẻ kẻ con. Quen ni, chị đã đổ đau đầu rồi. Đừng nói về cái việc chơi game của em nữa, mau vào phòng họp chuẩn bị họp đi. Nàng đây hắn vào, chỉ có thể cứng cổ mà ứng chiến thôi. Hai chị em hai người đi vào phòng họp, bên trong không khí vừa vặn chiên làm hai kiểu trái ngược. Đám người Đường Tiêu Thông sắc mặt ai cũng sung sướng, mà vài vị đồng sở trưởng có vẻ mặt ăn hại thì lại ủ rột, giống như bị tuyên án tử hình. Nàng tới ngồi vào chiếc ghế chủ tịch của mình, nhìn kim đồng hồ chạy từng giây. Mười ngón tay không ngừng gõ lạc trên bàn, trong ngực bức bối, trên cũng không phải, dưới cũng không phải, khi kim đồng hồ chỉ đúng 10 giờ, Đặng Tiểu Thông đứng lên, nói với mọi người đang ngồi ở đây. Xem ra cuộc họp ngày hôm nay không cần phải mở, bởi vì từ hôm nay trở đi, Hải An đã chính thức trở thành một phần của tập đoàn Đức Lai chúng tôi. Đừng nóng vội, hãy khai báo cổ phần công ty chúng tôi trong tài ăn trước, đừng tiến sinh. Trình Duy Ân sắc mặt tái nhợt nói, còn muốn tôi phải nói rõ ràng sao? Trong tay tôi có 40% cô Phân An Hải Trần Đồng Sự Vương Đồng Sự đều tự nguyện theo tôi Vậy là cộng thêm 12% nữa Trong tay của bọn họ Đường Tiểu Tông cảnh rỡ Cần lấy giấy tờ cô Phân ném lên trên bàn Nhưng mà Vương Đồng Sự Trụng còn chưa tới Ông ấy Nàng thấy chỗ ngồi của Vương Đồng Sự Trụng Còn trống thì vội vàng la lên Ông ta đã sớm đáp ứng tôi rồi Chỉ Duyên à Cố hết hy vọng rồi Hắn nở ra một nụ cười âm hiểm Nàng áo cầu không trả lời được Vương Đồng Sự là người phản bội sớm nhất, hắn có tới hay không, kỳ thật đối với kết quả toàn bộ quá trình cũng sẽ không ảnh hưởng quá lớn. Hiện tại, cô có thể tuyên bố thoái vị Trình Dĩ Ân. Đừng tiểu tổng khách khí nói. Nàng đang định mở miệng mắng tỉ cơ phòng họp lại bị đẩy ra, Gia Cát Tung Hành thong dong đi vào, ngồi vào chỗ bên người của Trình Dĩ Ân. Thật là xin lỗi, tôi đã đến muộn. Hắn gật gật đầu với Trình Dĩ Ân, thấy hắn cuối cùng cũng xuất hiện, nàng bỗng nhiên cảm thấy Không còn có một chút sức nào Hắn lúc này mới đến Còn có thể ngăn được sống giữ sao Trình Duy Trạch âm thầm thở ra Thì ra người này chính là tiên quyền Đẹp trai quá đi Đường Tiểu Tông kinh ngạc trận ta mắt Người đàn ông Tuấn Nhãn này không phải là người tối qua ở sân bay sao Hắn chạy tới đây để làm gì chứ Mày rốt cuộc là ai hả Đường Tiểu Tông giận dữ nói Tôi là cô vấn mà Trình Thừa Thư ủy Thác Những việc liên quan đến Đức Lai Xác nhập về Hải An Hiện tại do tôi xử lý Tạ Cát Thông hoành tang nhã cười cười. "Cố vấn ư? <cười> mày có thể xử lý cái gì chứ? Sự nghiệp hải an sắp lập của tao rồi." Đừng Thiệu Thông hừ một tiếng cười. "Chờ chắc đâu." Tạ Cát Thông hoành nhíu mày, khóe miệng có hàm chứa ý cười làm người ta bất an. "Mày nói là có ý gì?" Đừng Thiệu Thông nhướng mày cảnh giác. Tạ Cát Thông hoành chậm rãi đứng lên đi tới chỗ hắn, đem một phần văn kiện đặt tới trước mặt hắn. "Đây là ý thác của Đồng Sở Vương trông đặt." Ông ấy đã đem 7% cổ phần dĩ nghiệp hai an chơi danh nghiệp của mình giao cho tôi. Hắn vừa nói, cô làm cho đoàn người đoàn Thiệu Thông sắc mặt đại biến. Trình nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net